thời gian được tính bằng dây trôi qua bình chướng phía trên cánh cửa ma giới nhấp nháy liên tục thế nhưng khi khép kín được phân nửa thì cũng không có tiến thêm được nữa phảng phất như bị vật gì đó bao vây lại lúc này trong cơ thể lâm khiếu đường khí huyết đã bốc lên đến cực hạn muốn chống đỡ một ma pháp trận lớn đến như vậy quả là có điểm khó khăn a ta đến trợ giúp ngươi một đạo thanh âm thật lớn từ không trung vang lên Tiếp đó một đoàn hỏa diễm giống như lưu tinh mà đến. Lâm khiếu đừng đang hết sức chăm chú thôi động ma pháp trận nên không phân tâm đến sự việc khác. Liếc mắt nhìn lại cũng không hề hỏi nhiều. Bất quá thấy người này lâm khiếu đừng cũng an tâm lên không ít. Người đến là một trung niên hán tử toàn thân mặc vỏ phục màu đen. Chính là Hòa Dương Vương Hồng Chiến. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 3722 kết bái người vừa rơi xuống đất đã đem nguyên lực khổng lồ truyền tới lâm khiếu đường nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ đi tốc độ mở rộng của ma pháp trận cũng nhanh hơn rất nhiều cánh cửa ma giới sau khi trước động được vài lần rồi cũng chậm rãi khép kín tuy cửa ma giới vẫn muốn mở rộng nhưng gặp phải ma pháp trận vô cùng cường đại ước chừng thời gian một chén trà nhỏ cuối cùng lực cửa ma giới cũng không duy trì được nữa oanh một tiếng nổ vang Rồi hoàn toàn khép kín. Những ma vật còn chưa kịp bay ra cùng một ít đàn ma vật ở ngay ngoài của ma giới. Trong khoảnh khắc bị một đoàn hỏa diễm nuốt trọn. Biến thành hư vô. Hai đại đỉnh cấp pháp trận tranh đấu. Trong không gian như bị uốn khúc đứt gãy. Thời khắc cửa ma giới khép kín trong. Cả hai pháp trận đều hoàn toàn sụp đổ. Bên trong không gian truyền ra những tiếng oanh minh điếc tai. Sau tiếng nổ vang cuối cùng. Toàn bộ đại hiên điện đột nhiên sụp xuống, sóng sung kích mạnh mẽ vẫn còn lan tới tận chín vị nguyên lão đang phiêu phù trên cao, mà đứng gần nhất chính là Lâm Khiếu Đừng và Hòa Dương Vương. Hai người bị đẩy đi xa mấy trăm trượng mới dừng lại được, cũng may chân khí hộ thể của hai người đủ cường hãn nên cũng không có thủ thương. Bất quá sắc mặt Lâm Khiếu Đừng hơi tái lại, thôi động ma trận làm cho hắn tiêu hao quá nhiều nguyên khí, thân thể hầu như trống rỗng. Không khỏi có chút uể oải. Lúc này lấy đại hiên điện làm trung tâm Phương viên xung quanh ngàn trượng tất cả đều trở thành đất bằng Địa hình cũng xảy ra biến đổi nghiêm trọng Trên mặt đất chỉ để lại những đống đổ nát Trong hư không Chúng đệ tử hiên viên tông hầu như tắm mình trong máu mà chiến đấu Dùng hết khả năng của mình mà thanh lý đám ma vật còn sót lại Cũng may tu vi đám ma vật này không có cao Ngoại trừ số lượng đông đảo Nên việc thanh lý cũng không gặp quá nhiều khó khăn Lâm Vinh Hồng Mũ mặc dù bị phong bế trong tụ ma trận Nhưng tất cả những chuyện phát sinh bên ngoài đều nhìn thấy hết Lần này môn phái của ta có thể tránh thoát một kiếp toàn bộ là do được Lâm Vinh Đệ tương trợ Đại ân không lời nào cảm tạ hết Ngày sau Lâm Vinh Đệ có việc gì cần Dù Hồng Mũ có ở nơi nào Chắc chắn sẽ đến mà toàn lực hỗ trợ Hỏa Dương Vương nói với giọng hào hùng Lâm khiếu Đường nhìn hỏa dương vương miễn cưỡng cười nói, cũng đều là tu luyện giả nam xuyên giới cả, việc vạn bối ra tay tương trợ là tất yếu, huống chi cũng là tự giúp chính mình, tiền bối không cần quá quan tâm. Nờ, hỏa dương vương thưởng thức nhìn lâm khiếu Đường gật đầu, những vị nguyên lão lúc này cũng tụ tập tới, tất cả đối với lâm khiếu Đường đều nói lời cảm tạ, đồng thời cũng đơn giản giới thiệu một chút. Nguy cơ cuối cùng cũng vượt qua Những nghi vấn trong lòng mấy nguyên lão lúc này cũng từ từ mở rộng Vô phong lão tổ nhìn chằm chằm lâm khiếu đường nửa ngày trời Xác định bản thân đối với người thanh niên này không hề có ấn tượng Hẳn đây là lần gặp mặt đầu tiên Liền hỏi lâm đạo Hữu Bội kiếm này của ngươi là nơi nào luyện chế Lâm khiếu đường từ lâu đã phát giác Vô phong lão tổ vẫn dùng ánh mắt dị dạng nhìn mình cười nói Đây là chính lâm mổ tự mình luyện chế Có phải là có cái gì không phù hợp Vô phong lão tổ vội nói Không có gì là không thích hợp cả Chỉ là kiếm này cùng với cự kiếm của nhập môn đệ tử bổn phái Có ngoại hình cực kỳ tương tự Mặt khác kiếm ký mà lâm đạo hiệu thi triển ra Để chặn lại hai vị linh hồn võ sư đại Hà Quốc So với ký nghệ bản phái dạy đệ tử nhập môn Cũng là có chỗ tương đồng Lâm khiếu đừng không muốn nói Kim bất phôi bên cạnh lại góp lời, vô phong lão đệ, ngươi cũng đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, ngươi còn tưởng lâm huynh đệ lại đi học trộm kiếm ký của đệ tử nhập môn cử kiếm đường các ngươi hay sao, tu vi của lâm huynh đệ so với chúng ta còn cao hơn một bậc. Kim bất phôi mở miệng nói, lập tức làm bầu không khí vui vẻ trở lại, bất quá lời này cũng trực tiếp nói ra một điểm nghi hoặc. Học trộm kiếm ký của một môn phái đối với toàn bộ tu luyện giới tuyệt đối là một chuyện tối kỵ Bất quá qua lời nói của Kim bất phôi lại trở thành một chuyện không đáng quan tâm chư vị nguyên lão đều là hiểu ý cười cười Vô phong lão tổ có chút xấu hổ Lời nói mang theo sự giải thích Lâm đạo Hữu Lão phu tuyệt không có ý này Chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi Lần này vẫn như trước Không chờ lâm khiếu đừng đáp lại Kim Bất Phôi liền cướp lời nói, còn hiếu kỳ cái giám nữa, Lâm Khiếu Đừng huynh đệ ngày trước chính là đệ tử nhập môn của cử kiếm Sơn Trang các ngươi, hắn sử dụng kiếm ký nhập môn của các ngươi thì có gì là kỳ quái đây? Lời vừa nói xong làm cho tất cả các vị nguyên lão nơi đây nhất thời hơi sửng sốt, nhãn thần nhìn về phía Lâm Khiếu Đừng cũng trở nên có phần dị dạng. A, tin tức này làm Hòa Dương Vương cũng cảm thấy có vài phần ngoài dự liệu. Lão thiết đầu, ngươi cũng không nên ăn nói lung tung nha Vân tiêu đường nguyên lão vân linh tử có vẻ không tin tưởng trách cứ nói Kim bất phôi chừng mắt nói Bất, điêu sĩ lão quái Ngày trước lâm vinh đệ là đại biểu của cử kiếm sơn trang tham dự luyện ngục hành lang gấp khúc do toàn vũ môn làm tiên phong Thổ lão quái là ngũ đạo tông tiên phong Hai người chúng ta cùng lâm lão đệ đều có mặt tại đó Kim bất phôi nói bình thường không dễ làm cho người ta tin tưởng, tất cả các nguyên lão đều dồn ánh mắt về phía thổ nham lão quái. Lão không thừa nhận bất quá cũng không có phủ nhận, chỉ là trên mặt lóe lên một cái nhìn bất bình. Cho dù là ai nhìn thấy hậu bối ngày trước đến hôm nay tu vi lại vượt qua chính mình, trong lòng khó có khả năng thoải mái ngay được. Thổ nham lão quái cam chịu như đã ngầm thừa nhận vị thanh niên tu vi cao thâm trước mặt này. Ngày trước chính là tu luyện giả hiên viên quốc Nhưng mà một người tài năng như thế Vì sao lại vô danh mà không có người biết đến đây Lâm Vinh Đệ Trước đây ngươi thật sự là đệ tử nhập môn cử kiếm Sơn Trang Cuồng hồ nhịn không được mà trực tiếp hỏi Lâm Khiếu đừng từ chối cho ý kiến Chỉ cười cười cũng không có trả lời Hôm nay cả hiên viên quốc cũng không còn tồn tại nữa Những sự việc ngày trước còn cần gì phải truy cứu Lâm khiếu đường đối với mấy vị nguyên lão quan tâm đến chuyện này quá mức, cảm thấy có chút không giải thích được. Lâm khiếu đường cũng không biết đối với các môn phái, thậm chí là toàn bộ tu luyện giới mà nói. Người có hy vọng tấn giai, linh hồn giai là những tu luyện giả vô cùng trọng yếu cho việc tồn tại và phát triển. Vô phong lão tổ lúc này mang theo sắc mặt rất phức tạp, nhìn lâm khiếu đường, ánh mắt càng có thêm phần hối hận. Ngày trước trong môn phái có một vị tu luyện kỳ tài như vậy, thế mà chính mình hoàn toàn không hay biết, thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông. Trong lúc nói chuyện, lâm khiếu đừng vẫn tự mình điều tức, rốt cục cũng có thể đem khí nguyên đang nhộn nhạo trong người áp chế trở lại, nguyên lực theo đó cũng khôi phục được hai ba thành, hoạt động không còn gì trở ngại. Lâm khiếu đừng lấy ra mấy lạp linh đan tặng cho mấy nguyên lão đang thủ thương, mấy vị nguyên lão sau khi phục dụng phát hiện thương thế đã giảm đi không ít, đối với vị thanh niên không ít lần đại phát thần thông này, chín vị nguyên lão hiên viên tông càng thêm kinh ngạc không thôi. Mấy vị nguyên lão sau khi dùng linh đan rồi tiến hành điều tức, xong xuôi liền bắt đầu rời đi, dung tuyên cùng vô phong lão tổ trợ giúp các đệ tử thanh lý nốt đám ma vật còn sót lại. Khi chỉ còn hỏa dương vương, lúc này lâm khiếu đừng mới lấy ra ba lạp đan dược có công dụng khác nhau, trong đó còn có một lạp linh vương đan. Hồng tiền bối, ba lạp đan dược này phân ra mà dùng, với tu vi thâm hậu của người có lẽ không quá ba tháng có thể trị hoàn toàn thương thế, cơ thể trở lại như xưa. Lâm khiếu đừng đưa ra đan dược rồi có chút mờ mịt nói, trên mặt hỏa dương vương hiện lên một tia xấu hổ. Từ lúc xuất trận cho đến giờ hắn vẫn cường ngạnh áp chế lại thương thế. Không muốn cho đám hậu bối cùng mấy vị nguyên lão trước mặt tỏ ra yếu kém. Thật không ngờ vị thanh niên này lại có thể nhìn ra bản thân mình đang trọng thương. Hỏa dương vương khẽ lộ ra vẻ cảm kích. Trong lòng biết lâm khiếu đừng đã đoán đúng tâm ý mình. Bởi vậy đợi cho các nguyên lão rời đi lúc này mới tặng đan dược chỉ thương. Có thể nói đã cho mình đủ mặt mũi. Nguyên bản cũng không muốn tiếp thu mấy lạp đan dược này Nhưng thấy nhãn thần kiên định của đối phương Đành cầm lấy Hồng tiền bối Vãn bối có chút chuyện quan trọng muốn làm Lúc này xin cáo từ Thấy Hồng chiến đã nhận lấy đan dược Lâm khiếu đừng muốn rời đi Hỏa dương vương vỗ vỗ vai Lâm khiếu đừng nói Lâm lão đệ đừng phân biệt tiền bối Hậu bối gì cả Hồng mộ đối với ngươi mới nhìn mà như đã quen Ngươi nếu không ngại, hồng mũ nguyện cùng ngươi huynh đệ ngang hàng, lão đệ ngươi tại thiên hà tông làm tam nguyên lão, ta liền gọi ngươi một tiếng tam đệ, không biết ý ngươi hay không? Lâm khiếu đừng cảm thấy ngoài dự liệu, nhưng trong lòng lại cực kỳ mừng rỡ, hỏa dương vương một trong thập đại cao thủ của Nam xuyên giới, thế nhưng muốn cùng chính mình xưng hô huynh đệ, sao lại không nguyện ý cơ chứ? Biến hóa trong lòng lâm khiếu đường tự nhiên là không lộ ra ngoài Nét mặt ngược lại không khách khí nói Được hồng huynh nể mặt Tiểu đệ đây tự nhiên nguyện ý rồi Cả gan xin gọi một tiếng hồng đại ca Hỏa dương vương nghiêm mặt nói Trực tiếp gọi đại ca là được Tên họ có đến cả chục cái giống nhau thì bỏ đi là hơn a Khách khí Đại ca Tam đệ Ha ha ha Hai người gọi đối phương một tiếng lại nhìn nhau cười ha ha, tuy rằng chỉ tùy ý Xưng huynh gọi đệ nhưng đã cùng nhau trải qua một trường kiếp đại nạn, tự nhiên tình cảm rất vững chắc. chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương ba trăm bảy ba thu nhận một tiếng đại ca, một tiếng tam đệ. sau đó hồng chiến liền kéo lâm khiếu đường tới một gian phòng trong hiên viên tông nghỉ tạm, nhìn hồng chiến. Lâm Khiếu đừng không khỏi nhớ tới ngày trước cũng tại hiên viên quốc có nhận thức qua một vị đại ca khác là Lâm Liệt. Cũng chính là phụ thân của Uyển Nhi. Tựa hồ trên thân của những người luyện võ đỉnh cao này đều tản mát ra một loại khí thế vạn trượng hào hùng. Nếu Lâm Liệt còn sống, lúc này đây ba người kết bái, vẫn như cũ là mình nhỏ nhất. Cái danh tam đệ này thật đúng là hợp với mình, đáng tiếc là anh hùng khí đoản. Lâm Liệt đã hồn về Tây Thiên. thực là đáng tiếc. Lâm Khiếu Đừng đang cân nhắc, nghĩ lại cần phải đem chuyện Tình Thiên Cực lão nhân nói ra, liền nhân tiện nói, "Đại ca, để có chuyện muốn nói cho huynh biết." Tam đệ cự nói. Hồng Chiến tỏ rõ bộ dáng chăm chú lắng nghe nói. Lâm Khiếu Đừng chỉ đơn giản đem chuyện tình hơn một tháng qua mình làm sao lẻn vào Hiên Viên Tông, làm sao tìm kiếm được gian tế Cùng với việc giết thiên cực lão nhân sau đó giả dạng ngụy Trăng làm sao tất tật đều nói hết ra. Hồng Chiến vừa nghe vừa liên tục gật đầu, cuối cùng mới bừng tỉnh nói. Thảo nào một tháng liền bên phía các thám tử lại không nhận được tin tức thiên cực lão nhân. Nguyên lai thiên cực lão nhân chân chính đã chết. Tam đệ, ngươi đúng là phúc tinh của hiên viên tông. Nếu không phải trước đó ngươi đem thiên cực lão nhân giết đi. sau lại ngụy trang nhập cốc làm náo loạn kế hoạch tấn công của đại hà quốc vậy thì lần này bị tập kích bản phái hẳn là gặp khó khăn lớn bất quá tam đệ vì sao đối với bản phái lại quan tâm như vậy trong giới tu luyện rất coi trọng tâm tư coi như là đại ca ta cũng sẽ không tùy tâm mà vì môn phái khác xuất đầu lộ diện như vậy đại ca thực không dám giấu giếm đệ nguyên vốn là người hiên viên quốc ngày trước xác thực là đệ tử nhập môn cử kiếm sơn trang Sau lúc phát sinh chiến sự, đệ gặp phải tao ngộ bị cao nhân bắt đi minh tây đại lục. Sau đó trải qua thiên tâm vạn khổ vượt qua đại dương mới trở lại kỳ đông. Sau đó vẫn một mình qua lại trong nam xuyên giới. Lâm khiếu đường thành thật nói. Hồng chiến lúc này mới hiểu ra. Nói như vậy tam đệ kỳ thực là người hiên viên chúng ta. Lâm khiếu đường gật đầu. Có thể nói là như thế. Dù sao cũng là cùng một gốc mà ra. Ha ha ha. rất tốt rất tốt hồng chiến đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói tam đệ đã như vậy hay ở lại hiên viên tông trợ giúp hiên viên tông vượt qua cửa ải khó khăn này dĩ nhiên với tu vi hôm nay của đệ tiền đồ ngày sau phải nói là vô lượng tài nguyên môn phái chỉ cần ngươi muốn là có thể hưởng dụng đại ca ta sẽ tận lực đáp ứng hơn nửa tam đệ ngươi nhiều lần lập được kỳ công đảm nhiệm vị trí đệ tử đại nguyên lão hiên viên tông hẳn là không vấn đề Ánh mắt Lâm Khiếu đừng khẽ nhúc nhích, cũng chối từ nói, đa tài ý tốt của đại ca, tiểu đệ xin tâm lĩnh, hiên viên tông là gốc rễ của đệ, đệ vĩnh viễn sẽ không quên, hiên viên tông gặp nạn đệ sẽ toàn lực mà ứng phó, bất quá đệ hôm nay đã là nguyên lão thiên hà tông, dù sao thì cũng phải để ý chút mặt mũi môn phái, mong. Lâm Khiếu đừng cùng Hồng Chiến phân ly Sau đó hắn cũng không có ly khai hiên viên tông ngay lập tức mà lại đi tới động phủ của thiên cực lão nhân lúc trước, ở đây còn có một số vật phẩm cần lấy, mặt khác trong động phủ vẫn còn hơn 10 vị nữ tu, Lâm Khiếu Đừng cũng có chút lo lắng, không biết Đại Hà Quốc tập kích có hay không liên lụy đến các nàng, đến trước động phủ, Lâm Khiếu Đừng liền cảm giác được nguyên khí kết trận bốn phía vô cùng cường liệt, toàn bộ động phủ bị mấy tầng phòng ngự kết trận bao vây, Trên người lâm khiếu đường có tất cả bảo bối của thiên cực lão nhân, mấy tầng kết trận này tự nhiên không thể ngăn cản hắn, liền trực tiếp bay vào. Lâm khiếu đường hạ xuống một mảnh đất chống phía trước động phủ, tiếp đó mấy đạo hào quang liền phóng tới. Phanh phanh, mấy đoàn quang mang này tới trước người lâm khiếu đường liền tự bạo tạc, bất quá chúng cũng không thể làm tổn thương chân khí hộ thể của lâm khiếu đường, công kích qua đi. Lâm khiếu đường đang muốn truyền âm vào thì một bóng hình màu trắng cũng từ trong động phủ bay ra. Tố tố vô cùng kích động chạy ra đón đường, mang theo cả một tia nức nở nói, tiền bối, ngươi đã trở về. Lâm khiếu đường nhìn tố tố, trong lòng không khỏi thở dài, con đường tu luyện này thật không dễ đi, đối với nữ tu lại càng thêm phần gian nan, đối với những người tư chất tầm thường thế này mà nói, Sống tại tu luyện giới cũng chỉ là chịu khổ mà thôi Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng gật đầu liền trực tiếp tiến vào trong động Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ công đã thấy quay ra Lúc này dài đất phía trước động phủ Toàn bộ trên 10 vị nữ tu đều đã xuất hiện Toàn bộ quỳ trên mặt đất Dùng một loại ánh mắt chờ đợi nhìn người thanh niên Lâm khiếu đừng ngạc nhiên nhìn hơn 10 nữ tu Vẻ khó hiểu nói Các ngươi đang làm cái gì vậy Tố tố quỳ gối đầu tiên, khẩn thiết nói, tố tố cùng các vị tỉ muội trước lúc tiền bối ly khai cũng đã cùng nhau thương lượng qua, chúng ta nguyện ý sau này đi theo tiền bối, mong rằng tiền bối thu lưu chúng ta. Trước đứng lên đã rồi nói, lâm khiếu đường có chút bất mãn, trên mặt tố tố lộ vẻ cầu khẩn nhìn lâm khiếu đường, dù phải làm bất kỳ điều gì chúng ta cũng đều nguyện ý, chỉ cầu tiền bối thu lưu chúng ta mà thôi. Lâm khiếu đừng nào có tâm lý chuẩn bị, huống hồ hắn cũng không hề có tâm nguyện thu nạp những thiếu nữ này, về phần cái gì là nô tì, hắn căn bản là không cần, tuy rằng trong lòng đối với các thiếu nữ cùng có chút đồng tình, nhưng thấy các nàng quỳ xuống đất hình như còn mang chút uy hiếp, trong lòng ngược lại hơi bốc hòa, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, các ngươi làm như vậy, có phải là muốn uy hiếp ta không? Có tin hay không ta đem toàn bộ tu vi các ngươi phá bỏ, Quay lại làm phàm nhân, Các nữ tu mỗi người một vẻ mặt, Cũng không biết làm thế nào cho phải, Tố tố khẽ cắn môi dưới hướng mặt lên, Nhìn thẳng lâm khiếu đừng nói, Thần tiên ca ca, Có nhớ kỷ 80 năm trước, Ngoại thành tân la có một nữ trị liệu sư hay không, Trước mặt lâm khiếu đừng lúc này, Tố tố vốn nhu nhược ngoan hiền lại biểu hiện ra đầy khí thế, Cũng đủ làm cho Lâm Khiếu Đừng nao nao, một tiếng thần tiên ca ca cực kỳ ấu chị rơi vào trong tai Lâm Khiếu Đừng làm hắn nhớ lại rất nhiều sự tình từ nhiều năm trước. Ngoại thành tân la, nữ trị liệu sư, ánh mắt Lâm Khiếu Đừng hơi lé lên, hẳn chính là lần cuối cùng hắn đứng trên mảnh đất yên viên quốc, trận chiến ấy làm sao mà quên được. Lâm Khiếu Đừng lần đầu tiên đánh giá lại tố tố một cách cẩn thận, Dần dần thân ảnh nữ tử trước mặt cùng với một bóng dáng trong trí nhớ cũng mơ hồ có một vài tia trùng hợp. Tuy rằng còn không có rõ ràng lắm, nhưng ít ra cũng còn chút ít ấn tượng. Ngươi, ngươi chính là nữ trị liệu sư kia hay sao? Lâm khiếu đừng ngập ngừng nói, nữ tử trước mặt bất quá chỉ có tu vi sư giai trung kỳ. Tự nhiên ngày trước chỉ có sĩ giai mà thôi, đã qua bao nhiêu năm, với bậc tu vi này làm sao vẫn có thể duy trì dung mạo như vậy được? Đúng vậy, Tố Tố gật đầu rất khẳng định nói Vậy ngươi vì sao hiện tại ngươi mới nhận ra ta? Lâm Khiếu đừng kỳ quái hỏi Trước đây tuy là vẫn ngụy trang thành thiên cực lão nhân Nhưng trước mặt Tố Tố cũng có vài lần dùng khuôn mặt thật mà xuất hiện Tố Tố chỉ là một nữ tử, tu vi bình thường Từ trước đến nay nữ tu trong luyện giới vẫn bị tu luyện giả cao cấp coi như công cụ sử dụng Càng nhiều lần bị coi như lễ vật đổi tới đổi lui Nếu là nghe lời thì coi như còn tốt một chút, còn nếu tỏ ra bất mãn rất có khả năng là bị cho ăn nghiêm phạt. Thời gian lâu dần, tố tố đối mặt với tu luyện giả cao cấp không tự chủ được sinh ra cảm giác sợ hãi. Ngày ấy tiền bối hiện thân, tố tố cũng không có dám nhìn kỹ. Sau này vài lần vội vã thoáng nhìn tố tố mới khắc trong tâm khảm. nhiều năm về trước tiền bối đã dành cho tố tố ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đặc biệt là tùy ý vũ động một loạt kim thủ, một lần tiền bối vô ý để lộ ra một kim thủ như vậy, vừa may bị tố tố nhìn thấy. Khi đó tố tố hầu như đã có thể xác định tiền bối chính thị là thần tiên ca ca năm đó. Tố tố thành khẩn nói, hai mắt cũng dũng cảm nhìn lâm khiếu đường. Với tu vi của ngươi sao nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được dung mạo thiếu nữ như xưa. Lâm khiếu đường khó hiểu hỏi tiếp, ánh mắt tố tố hơi do dự Chầm mặc hồi lâu rồi mới nói, bản nguyên của tố tố chính là thủy thuộc tính. Người mang thủy thuộc tính so với tu luyện giả thuộc tính khác có thể bảo trì thanh xuân tương đối dễ dàng. Hơn nữa cũng một phần nguyên nhân là do thể chất của tố tố. Chỉ là lý do này, Lâm Khiếu đừng nhìn ra tố tố còn có điểm trần trờ liền truy hỏi. Tố tố nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải, tất cả những nguyên nhân đó chỉ là một phần rất nhỏ. Chủ yếu là do tác dụng của thiên cực ma công Hai mắt lâm khiếu đừng lóe ra quang hoa Chợt nói Ngày đó thiên cực lão nhi là cao thủ linh hồn dai Hắn còn không tu luyện được Ngươi tại sao có thể tu luyện Tố tố vội nói Tố tố đối với tất cả pháp quyết lẫn kỹ nghệ trị liệu đều có năng lực lĩnh ngộ rất cao Thiên cực lão nhân từng đem thiên cực ma công cho tố tố xem qua Lúc đó thiên cực lão nhân cũng chỉ là kiểm tra thử xem thái độ thế nào, đáng tiếc Tố Tố căn bản không thể hiểu thấu đáo những ảo diệu trong đó. Bất quá Tố Tố cũng đã nhìn hiểu một chút phương pháp trị liệu bên trong, sau đó chính mình lại lén tu luyện. Gần 50 năm qua vẫn kiên trì không dứt, thiên cực lão nhân cũng không biết tuổi tác thực của Tố Tố nên cũng không nghi ngờ. Thiên cực ma công này có thật thần kỳ như vậy hay không? Lâm khiếu đừng quan sát tố tố một lần nữa, tu vi của nàng xác thực chỉ có sư giai trung kỳ. Tố tố bị lâm khiếu đừng nhìn kỹ, trong lòng có chút sợ hãi liền cẩn thận nói, tiền bối, hơn 10 tỷ mỗi chúng ta. Số phận người nào cũng lên đinh, thầm nghĩ phụ thuộc vào một vị cao nhân mà an tâm tu luyện, cũng không còn tâm nguyện nào hơn. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nghĩ đến điều kiện nhận người của thiên hà tông cũng không cao lắm. Đem những nữ tu có tính cách dịu dàng ngoan ngoãn này an bài cũng không tồi. Động phủ lâu ngày không có người ở cũng sẽ ảnh hưởng đến việc khí nguyên ngưng tụ. Mặt khác mấy gian thạch thất luyện bảo cũng cần có người quét tước. Đứng lên đi, động phủ của ta cũng chưa có người chăm nom. Các ngươi có thể cùng đến đó. Lâm Khiếu đường miễn cưỡng nói, đối với việc thu nhận nhiều nữ tu như vậy thật cũng không có nhiều tình nguyện. Chúng nữ tu vẫn quỳ thẳng dưới đất lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ có thể được một vị cao thủ linh hồn dai che chở, chính là một hạnh phúc lớn nhất a Đám tu luyện giả bị vây tại hạ tầng hầu như đều có cảnh ngộ rất nghèo túng, nữ tu so với nam tu lại càng thêm bi ai, thậm chí qua tay nhiều người làm đồ chơi cho họ, cho dù là ở trong các môn phái cũng đồng dạng như vậy. Các nguyên lão trong môn phái không vì những chuyện vặt vánh như vậy mà phải suy nghĩ nhiều. Vẫn còn quỳ làm gì nữa? Hay còn muốn ta bước từng bước đỡ các ngươi đứng lên hay sao? Lâm khiếu đừng tức giận nói. Lúc này hắn vẫn còn nghĩ là mình bị bức hiếp mà đồng ý. Cảm tạ tiền bối. Đại ân đại đức này chúng tỉ muội sẽ không bao giờ quên. Nếu có việc gì cần phân phó. Chỉ cần là việc chúng tỉ muội có thể làm đến tuyệt sẽ không hai lời. Tố tố kích động nói, đột nhiên tử hồ nghĩ đến cái gì đó, đang nói bỗng nhiên dừng lại, mặt đỏ lựng lên, lý nhí nói, tiền bối nếu có cần, chúng tỉ muội cũng sẽ đồng ý. Thanh âm đến cuối cùng hầu như không còn nghe được nữa, lâm khiếu đường đến lúc này cũng minh bạch ý tứ vội ho một tiếng rồi nói, chuyện kia không cần nhắc đến, hiện tại ta chính là nguyên lão thiên hà tông. Bởi vậy thu nhận các ngươi không phải ta mà là Thiên Hà Tông, chỉ bất quá các ngươi thuộc quyền điều hành của ta mà thôi, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đệ tử Thiên Hà Tông. Các thiếu nữ vừa nghe lời này không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ xuống, vui mừng nói, sư phụ ở trên, xin nhận một lạy của đệ tử, nhìn trận thế này, trong lòng lâm khiếu. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com. Chương 374, Thiên Lan hội nghị, thượng, hiếu đừng lấy đi toàn bộ những thứ hữu dụng tại động phủ của Thiên Cực lão nhân, để cho các thiếu nữ cầm tín vật đến Thiên Hà tông chứ, còn bản thân hắn thì bay về phía Thiên Lan thành. Thiên Lan thành cách Hiên Viên tông nói xa thì không xa mà nói gần cũng chẳng gần, từ trên địa đồ mà nhìn thì khu vực hảo lánh này là nơi giao cắt giữa Tây Nam Hiên Viên tông cùng Thập Quốc Minh. Nhưng thực tế thì phía Tây Nam Hiên Viên Tông, toàn bộ đều là sa mạc cực kỳ hoang vắng, phương viên mấy trăm dặm đều là hoang vu không có người ở, đến ngay cả tu luyện giả cũng không tình nguyện dừng lại nơi đây. Khu vực này với Hiên Viên Tông tựa như một danh giới, bình thường căn bản là không có đụng đến, nơi đây cơ bản là vùng để hoang, cũng là khu vực mà Nam Xuyên giới và Hiên Viên Tông làm biên giới tự nhiên cách ly với thập quốc minh. Thiên Lan Thành ở khu vực này nhằm phân biệt địa giới Nam xuyên giới và thập quốc minh nhưng lại càng có xu hướng thiên lịch về thập quốc minh hơn. Thiên Lan Thành đã có lịch sử rất lâu đời, có người nói ngày trước nó là do một vị tu cao nhân thành lập. Thành thị này là một tòa thành mà tu luyện giả cùng phàm nhân hỗn cư, nhân khẩu đạt trên 50 vạn người, trong đó tu luyện giả trí ít cũng có trên vạn người. Thiên Lan Thành lại là nơi đặt tổng bộ của khổ lâm tự. Một trong tứ đại môn phái tại thập quốc minh. Bên trong thiên lan thành vô luận là tu luyện giả hay phàm nhân, tăng lữ đều có rất nhiều. Bọn họ đều tôn trọng khổ tu chi đạo, cho rằng tất cả chỉ cần bền lòng, có tâm trí kiên định, liền có thể đạt thành đại đạo. Đối với học thuyết thiên phú cho tới bây giờ đều chẳng đáng một xu Đã nhiều ngày, bên trong thiên lan thành tụ tập rất nhiều tu luyện giả từ khắp nơi... Tụ tập, đủ loại thành phần cũng như đẳng cấp Bất quá có đến 9 phần là họ tới đây để chờ tin tức Lần này nguyên lão các đại môn phái tụ họp Có thể sẽ quyết định đến tương lai của toàn bộ tu luyện giới Tại thông lâm tháp không biết nghị sự thế nào Mà đã qua 7 ngày trời vẫn chưa đưa ra một kết quả rõ ràng Thông lâm tháp chính là một trong những tiêu chí kiến trúc nổi tiếng của khổ lâm tự Kiến trúc hùng vĩ, chia làm 3 tầng Mỗi tầng có không gian cực kỳ rộng lớn không khác gì một tòa đại điện nguy nga. Bên ngoài thông lâm tháp, mấy trăm vị trưởng lão cùng đệ tử từ, từ các môn phái đang hồi hộp chờ đợi. 7 ngày gần đây các nguyên lão được cử tham dự ra vào ít nhất cũng đến 5 lần, mỗi lần đi vào nghị sự đến mười mấy canh giờ mới đi ra. Thời gian dài như vậy đáng lẽ cũng đã phải có một chút kết quả nhất định, đáng tiếc là thủy chung vẫn không thấy. Đã 7 ngày trôi qua, các phái dường như vẫn chưa tìm được sự thống nhất với nhau. Thông lâm tháp, trong nghỉ sự phòng tầng thứ 2, một bàn đá thật lớn đặt ở trung tâm hội trường, bàn dài quá 30 trường, chiều rộng cũng tới gần trượng Hai bên chia làm nhiều phe, thập quốc minh, thiên võ minh cùng vạn sơn đạo minh có cả chính ma lưỡng đạo. Các nguyên lão ở từng môn phái có chút phân lượng, mỗi môn phái ít nhất cũng có một vị nguyên lão còn quá nửa các môn phái có nhiều hơn hai người tham dự. Trong đó hiên viên tông lại càng phái đến hai gã địa vương hậu kỳ đại nguyên lão. Hai người này chính là u minh lão tổ cùng thượng vân chân nhân. Cả hai cùng đứng trong hàng ngũ nam xuyên giới thập đại cao thủ. Trừ hai người đó ra, nam xuyên giới thập đại cao thủ tổng cộng tới tám vị. Sáu vị còn lại phân biệt là thập quốc minh ma tông chi thủ thái âm thiên quân. Thái vân tông đại nguyên lão thái thượng chân nhân. Thiên võ minh chính đạo minh chủ băng hoàng. Vạn Sơn Đạo Minh Chính Đạo Minh Chủ Lục Dương Chân Nhân, Thiên Võ Minh Ma Tông Minh Chủ Hắc Sát Tông Chủ, Vạn Sơn Đạo Minh Ma Tông Minh Chủ Cực Ám Ma Quân. Hai vị lưỡng đại cao thủ còn lại, một vị mới cùng lâm khiếu đường kết bái không lâu chính là Hỏa Dương Vương Hồng Chiến. Người kia là một người có thành tựu cao nhất trong giới tán tu chính là Thiên Tán Chân Nhân. Tu vi của người này đạt tới địa vương giai trung kỳ, vô môn vô phái. Cho tới bây giờ đều độc lai độc vãng Nhưng trong giới tán tu lại là người có uy vọng cực cao Lần này tụ hội mấy đại minh chủ cũng là phái môn nhân Đi tìm kiếm thiên tán chân nhân muốn mời tham dự Thế nhưng người này tung tích bất định Không thể dễ dàng mà tìm được Cũng đành bất đắc dĩ mà thôi Trong thập đại cao thủ nam xuyên giới Thì tu vi kém nhất cũng đã là địa vương giai trung kỳ Còn lại một nửa đã là địa vương giai hậu kỳ tu vi Nơi này đã là bao quát hơn một nửa địa vương giai cao thủ tại Nam Xuyên giới. Nếu tính thêm cả ba vị địa vương giai sơ kỳ cũng tham gia đại hội, đông đảo cao thủ tham gia như vậy, có thể thấy được đợt tụ hội tại Thiên Lan Thành lần này mang tầm cỡ rất cao, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Lần này cũng đã nói lên tầm quan trọng cũng như lo lắng với sự xâm lấn của tu luyện giới Đại Hà Quốc. Đừng xem Nam Xuyên giới có thực lực hùng mạnh. Nhưng so với Đại Hà Quốc tính ra vẫn còn kém hơn một chút ít, tu luyện giới Đại Hà Quốc có lịch sử lâu đời, lại liên tục tiến hành xâm lấn các tu luyện giới khác nên lượng tài nguyên thu được cực kỳ phong phú, căn cơ rất vững chắc, số lượng cao thủ địa vương dai so với Nam Xuyên giới cũng nhiều hơn một vài phần. Bất quá cho dù là như vậy, Nam Xuyên giới tự nhiên vẫn sẽ phản kháng, mặc dù trên phương diện phục quốc mà nói thật không có chỗ nào tốt. lại càng làm nguyên khí bản thân bị tổn thương. Nhưng mà Nam Xuyên giới cùng Đại Hà Quốc lại có điều bất đồng. Nam Xuyên giới là một dạng liên minh tu luyện giới mang tính rời rạc, thực chất là do một vài tu luyện giới nhỏ yếu tổ hợp mà thành. Bên phía Đại Hà Quốc lại chính là một chỉnh thể thống nhất. Sức mạnh cường đại thế nào thì ai cũng có thể cảm nhận được. Nam Xuyên giới thực tế là do 10 quốc gia liên minh, Thiên Võ Minh cùng Vạn Sơn Đạo Minh và một vài tu luyện giới nhược tiểu tụ hợp mà thành. Bình thường cả ba tu luyện giới kia vẫn là phân biệt độc lập, chỉ là khi đối kháng với các thế lực bên ngoài liền tụ hợp lại cùng một chỗ nhưng rốt cuộc không dung hợp hoàn toàn, chỉ dừng lại ở mức độ liên minh mà thôi. Bởi vậy Nam Xuyên giới cũng không thống nhất được như Đại Hà Quốc, hiện tại lại thêm Hiên Viên Tông. Làm cho quan hệ giữa các môn phái và liên minh trong Nam Xuyên giới càng thêm biến đổi phức tạp. Đây chính là lý do hội nghị đã diễn ra thật lâu mà Thương Thảo vẫn chưa đưa ra được một kết quả chung nhất định. Muốn đem những dự định, tư tâm, rồi rất nhiều những nguyên do độc lập gì đó thống nhất lại thực sự đã gian nan lại càng thêm gian nan hơn. Ngồi trong nghỉ sự phòng có hơn 10 nguyên lão nhưng có thể nói chuyện chân chính kỳ thực chỉ có bát đại cao thủ mà thôi. Bọn họ chính là các đại biểu đứng đầu mỗi phương thế lực tối cao trong liên minh, các vị nguyên lão còn lại nhiều lắm chỉ có thể là đại biểu cho tự bản thân môn phái mà thôi, chứ chưa có tư cách quyết định đại biểu cho toàn bộ liên minh. 7 ngày trôi qua mọi người đều bàn luận vào những việc yếu điểm, cơ bản tập trung vào phương diện công thủ kháng địch ra làm sao, phân chia trách nhiệm về nguồn lực, tài nguyên thế nào cho mỗi phương, trên thực tế... Nếu không phải Hiên Viên Tông nằm trên một địa vực đặc thù Chỉ sợ vấn đề là ai tới kháng địch đầu tiên sẽ còn tranh cái thật lâu Bởi vì Hiên Viên Tông có hoàn cảnh vị trí địa lý không được tốt Với ý định Đại Hà Quốc lần này lộ ra có thể thấy Hiên Viên Tông sẽ là mục tiêu hàng đầu Như vậy Hiên Viên Tông sẽ không thể từ chối cái vận rủi này mà đứng mũi chịu xào đầu tiên Bất quá mấy đại liên minh cũng biết suy tính Nếu Hiên Viên Tông một ngày rơi vào tay giặc thì Hậu Phương Tam Đại Liên Minh cũng theo đó rất nhanh mà xong đời, nhưng phải làm sao để Hiên Viên Tông có đủ sức cùng với Đại Hà Quốc đánh một trận. Chính vậy mà việc viện trợ cho Hiên Viên Tông là nhất định không thể nghi ngờ. Thế nhưng lại xuất hiện một vấn đề thật lớn là ai sẽ là người đứng ra, ai sẽ chịu nhân lực, tài nguyên, kỹ thuật, rồi thì nhiều ít bao nhiêu, phân phối thế nào. Tất tật những điều này đều là vô pháp thống nhất, đúng thật là một khó khăn không nhỏ. Phái ta đã đáp ứng phái ra năm vị trưởng lão cùng trăm vị đệ tử đi viện trợ, vì sao còn muốn bốn vạn nguyên thạch thêm vào. Bản phái đang trong tình trạng khó khăn, từ nơi này mà đòi nhiều nguyên thạch như vậy, hẳn các ngươi là quỷ hút máu. Một gã nguyên lão thái võ đan bất bình nói, hư, buồn cười. Bản phái đã đáp ứng xuất ra bát kiện tiên phẩm pháp bảo, chuyện xuất nguyên thạch từ đầu đã nói, thái võ đan các ngươi bất quá chỉ xuất ra vài người mà thôi, bốn vạn nguyên thạch này đương nhiên phải là các ngươi đưa ra rồi. Mặt khác phái ta còn phải phụ trách một phần kết trận, muốn phái ta nhận phần kết trận này cũng không phải không được nhưng thiên lâm tự phải xuất ra, chấn thiên ấn, bằng không phái ta cũng vô pháp mà khởi thiên la kết trận. Nguyên Lão Quỷ Uyên Môn lập tức phản bác, rồi tùy tiện đem một vấn đề khác nêu ra. Chấn Thiên Ấn chính là trí tôn Pháp bảo mà Tổ sư Bồn Phái đã lưu lại, càng được hạ phong. Ấn nên căn bản là vô pháp ly khai lánh địa Bồn Phái, thay đó ta đã đáp ứng cung cấp tam đại tinh quáng, mỗi loại 5.000 cân, đây cũng đã là cực hạn rồi, những yêu cầu khác thật không thể tòng mệnh. Một gã nguyên lão mặc trang phục tăng lữ vội nói Để bổn phái cung cấp 8.000 thú nguyên tinh như vậy không phải là quá nhiều ư Hiên viên tông mấy năm nay đã đoạt đi không ít sinh ý của bổn phái Thú nguyên tinh bọn ta không thiếu mới là lạ Bổn phái nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 1.000 Nhiều hơn vậy không có Một gã nguyên lão âm la điện cũng hét lớn lên Nhìn mấy vị nguyên lão tranh luận không ngớt Nguyên lão mỗi phái đều không chịu xuất ra bao nhiêu lực Thấy vậy sắc mặt u minh lão tổ âm trầm, bỗng nhiên nói, nếu như các vị vẫn như cũ không chịu xuất lực mà nói, chỉ sở toàn bộ tu luyện giới sẽ lành ít giữ nhiều. Chỉ vậy thôi, lời này vừa nói ra, nguyên lão các phái cũng an tĩnh đi nhiều, tất cả lợi hại quan hệ đám nguyên lão đều biết rõ ràng, bất quá một ngày còn liên quan đến vấn đề lợi ích thì còn chưa chịu buông tha, rồi lại có ý kiến không chịu xuất lực. Lại có người muốn phái những tên thực lực yếu nhược trước đó đi làm phá hôi Tất cả những tâm ý khi tụ tập lại một cho liền làm cho vấn đề càng ngày càng phức tạp Mấy đại minh chủ lúc này cũng không ai lên tiếng Tuy nói là hội nghị do bọn họ dựng ra Bọn họ cũng thực tâm chống lại Đại Hà Quốc Dù sao một ngày Đại Hà Quốc đánh đến thì những người khai đao đầu tiên hẳn phải là họ Những người đang ở trên đỉnh cao kim tử tháp của tu luyện giới Thế nhưng những vị minh chủ này tuy là có lòng chống lại Đại hạ nhưng trong tâm lại hoài quỷ tha ai, muốn mượn cơ hội này làm suy yếu những thế lực khác, đến lúc đó vừa hay đẩy lùi Đại Hà Quốc, song song lại có thể chân chính đứng lên mà thống nhất Nam xuyên giới. Lúc này vạn võ minh chính đạo minh chủ băng hoàng thấy hội nghị đi vào cục diện bế tắc liền hòa giải nói, nếu vấn đề xuất vốn đã không thể thống nhất, chúng ta tạm thời đặt ở một bên. Hay trước tiên hãy nói về vấn đề hậu cần, nếu là hai đại tu luyện giới thực sự xảy ra khai chiến, đến lúc đó người bị thương hẳn là rất lớn, nếu không giải quyết được vấn đề này chỉ sợ mức độ thương vong sẽ tăng cao. a các vị cho rằng phái nào thích hợp giải quyết tốt vấn đề này, để vấn đề không đi vào tranh cãi. bổn Hoàng cho rằng phương pháp bỏ phiếu đề cử là thích hợp nhất. Lời này nói ra, nguyên lão các phái đều có vẻ suy tư. Từng ánh mắt đảo qua, mỗi người trong lòng đều âm thầm tính toán chọn ra phái nào là thích hợp nhất với mình. Trong mắt mỗi một vị nguyên lão lúc này đều lóe ra quang mang nhàn nhà. Lúc này vấn đề giải quyết tốt công tác hậu cần cũng có khả năng làm cho môn phái chịu thiệt. Thử hỏi môn phái nào mà không có bí mật của chính mình từ khi khai tông lập phái cơ chứ? Đến lúc đó cả trên vạn người bị thương đều lùa vào trong môn phái. Nhiều người như vậy đủ để đem toàn bộ mọi chỗ trong môn phái đều lấp đầy Khi đó ra vào tự nhiên là dễ dàng Hai đại tu luyện giới khai chiến nhanh thì mấy năm Lâu thì cũng quá 10 năm Như vậy môn phái hoàn toàn không thể bố trí phòng vệ với bên ngoài Dần dà lâu ngày môn phái tự nhiên sẽ rời rạc xuống dốc Gia tăng chiếu cố cho thương binh làm tiêu hao tài nguyên cùng nhân lực kinh người Môn phái theo đó mà suy sụp. Lúc đó có nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, hơn 10 gã nguyên lão tự suy xét hồi lâu, trong nghỉ sự phòng không một tiếng động, lúc này một gã đại hán mặc hác bào màu đen ngồi ở phía sau bỗng nhiên nói, bản quân cho rằng vạn sơn đạo Minh Thiên Hà Tông có thể đảm nhiệm tốt công tác hậu cần này. Lời này vừa nói ra trong mắt không ít nguyên lão hiện lên một loại như không mưu mà hợp, đều hiện lên sự khen ngợi. Đương nhiên càng nhiều nguyên lão tử hồ đang suy nghĩ đến môn phái khác, không phải là thiên hà tông, nhưng hơi chút trần trừ rồi đều để lại trong lòng, mọi suy nghĩ trước kia nháy mắt đều chuyển hóa thành thiên hà tông. Lạc trần tử vừa nghe lời này nhất thời sắc mặt trắng mệt vội la lên, hệ trị liệu của bản phái có căn cơ bạc nhược, lại càng không có cao thủ luyện đan, tiếp đãi những người bị thương chắc chắn sẽ có sai lầm, thực sự là không thích hợp. Có cái gì là không thích hợp đây, ta xem ra là rất tốt. Xác thực không sai, lâu nay vẫn nghe thiên hà tông linh nguyên đa dạng, nguyên khí nơi này tùy ý cũng có thể thấy được, thật là một nơi dưỡng thương thật tốt. Đúng vậy, chỉ sợ không có môn phái nào so với thiên hà tông thích hợp hơn nữa. Trong các môn phái có thể ngồi ở đây, tự nhiên thiên hà tông là có thực lực nờ Lạc trần tử nhất thời trợn mắt há hốc mồm. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 375 thiên lan hội nghị chung hầu hết nguyên lão các phái đều hướng mũi nhọn về thiên hà tông biết vậy mà đành chịu đựng trong lòng ai bảo là thiên hà tông có thực lực yếu nhất đây trái hồng chọn chỗ mềm mà nắn lúc này lạc trần tử muốn thoái thác nhưng lại không thể có một lý do lúc này lạc trần tử không khỏi tự cảm thán mà thở dài Mấy tháng trước chính mình còn chìm đắm trong ý tưởng thực lực, môn phái lớn mạnh mà vui vẻ, trong nháy mắt rồi lại tam sao luân lạc, bậc này tranh lệch thật có chút không chịu nổi. Trên thực tế, tại mấy ngày trước địa vị Thiên Hà Tông cũng không đến mức như vậy, thậm chí có thể cùng mấy đại môn phái so sánh. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, vị đệ tam nguyên lão tại tù Ma Cốc danh chấn Nam xuyên giới đến nay Thủy Trung không có tin tức. Làm cho mọi người càng ngày càng tin tưởng vị đệ tam nguyên lão có thực lực siêu quần này thực sự ngộ nạn. Nghe người ta thuật lại thì vẫn có chút thần kỳ, nhưng chung quy thuật lại so với hiện thực vẫn có chút khác biệt. Thiên Hà Tông đã từng có một người tài ba, dù sao cùng chỉ là đã từng, hiện tại người không còn vậy ngươi chỉ là dạng tam lưu mà thôi. Tu luyện giả vốn là những người theo chủ nghĩa thực tế. Lạc Trần Tử mặc dù không phải là hạng người khéo léo đưa đẩy gì nhưng điểm đạo lý ấy vẫn còn minh bạch được. Lạc Trần Tử rất rõ ràng chính mình hiện tại có nói gì đi nữa thì cũng vẫn là vô dụng. Nếu chư vị đều đề cử thiên hà tông, ngay lúc băng hoàng còn chưa dứt lời. Bên ngoài nghị sự phòng truyền đến mật âm, nghe xong mật âm, con ngươi trong mắt băng hoàng cũng hơi trởn lên. Mấy vị minh chủ khác cũng có vẻ kinh dị giống như nhau. Cửa phòng nghị sự được mở ra, một gã tăng lữ khổ lâm tự vội vã dẫn một hoàng bào lão già, lão già mặc áo bào màu vàng, chạy đến. U Minh Lão Tổ Cùng Thượng Vân Chân Nhân vừa thấy hoàng bào lão già, sắc mặt hai người nhất thời biến đổi đột ngột. Vị hoàng bào lão già này chính là hiên viên tông trưởng lão cử kiếm đường, tên Lý Đức Nặc, tu vi của người này bất quá chỉ là Đại sư Giai Sơ Kỳ. Nhưng rất tâm đắc với thân thể phong nguyên môi nên tốc độ cực nhanh, trong phái chủ yếu đảm nhiệm mật báo sự vụ. Lý trưởng lão, môn phái đã xảy ra chuyện gì? u minh lão tổ bất an hỏi. Lý Đức nặc hướng các nguyên lão tiền bối nơi đây thi lễ rồi gật đầu nói. Đại Hà Quốc thừa lúc hai vị đại nguyên lão ly khai môn phái liền phát động gian tế kết hợp ngoại nhân đánh lén phái ta. Vạn bối đặc biệt tới thiên lan thành thông chi cho nhị vị đại nguyên lão cùng chư vị nguyên lão nơi đây. Lời vừa nói ra các vị nguyên lão nơi đây không khỏi thất kinh, không ít người có tu vi thấp kém trong mắt càng hiện lên nỗi kinh hoàng cùng bất an, thậm chí có chút không biết làm sao, phảng phất như Đại Hà Quốc đã đánh đến tận địa bàn của họ vậy. Nhất thời trong nghị sự phòng không ít nguyên lão đều trâu đầu ghé tai nhau, không biết thảo luận làm sao. chạy trốn hay là thảo luận tiếp để kháng địch.